Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Toàn dãy dụa khiếp lắm Ây thế, nhưng sức của một đứa trẻ con Thì làm sao thoát ra được khỏi sự kháng cự của lão ninh cho được Nó chỉ có thể dãy dụa trong sự vô lực Cho đến khi hai hàng đứt mắt của nó lăn xuống Cũng là lúc nó chút hơi thở cuối cùng Từ trên chỗ vết thương bị đâm ở sát tim kia Một dòng máu đỏ cứ như thế chạy xuống ẩn ẩn Kỳ lạ thay Cái bức tượng đầu rơi kia lúc này như là có sự sống vậy, nó bắt đầu vặn vẹo, sau đó liền dí sát mồm vào cái vết đâm ở trên người của thằng Cút Toản mà hút lấy hút để từng cái giọt máu đỏ lầm lảm cho đến khi thằng Toản chỉ còn lại cái xác khô thì bức tượng đó mới ngẩng về đến nhà thì cũng là quá trưa rồi. Lão Tốn vừa quăng cái xe đồng nát của mình ra bên ngoài thì liền phi thẳng xuống dưới cái bản được. Lão hỉ hựng lắm, vậy là từ lúc này trở đi, lão đã không còn phải vướng bận về điều gì nữa, mà nói cho đúng hơn, là về vong hồn kia thì mới phải. Bà nó đâu? Bà nó đâu rồi? Bà nó ơi. Lão cất tiếng gọi, thế nhưng cũng chẳng có ai đáp lại cả. Có khi con mụ vợ của lão vẫn còn đang ở bên nhà ngoại cũng nền. Nghĩ thế, lão liền đứng dậy để lần mò chút gì đó để bà bỏ vào bụng. Còn đang lúi húi ở dưới bếp, thì đột nhiên từ bên ngoài ngõ vang lên tiếng gọi lớn. Đọt! Chú Đọt có nhà không đây? Ai thế? Anh Trương đây mà! Chú đâu rồi? Biết đó là lão Trương. Lão Tũ liền ngay lập tức lao ra bên ngoài cửa mà niềm nở lắm. Ôi! Anh làm gì mà đến đây sớm thế? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn em vừa từ nhà thầy về đây. Ơi, vào nhà đi chứ, hẵng đói. Chú lại cứ để anh đứng ở ngoài cổng như thế này sao? Lão Trương cười tươi rói rói, trực tiếp đi vào bên trong, vừa đặt mông xuống ghế bản được, lão đã hoạt ngay. Thế nào? Ông thầy này hay đấy chứ. Có đúng là những lời gì tôi nói với cậu là đúng, đúng không? Không có chần chừ, lão Tuấn liền giơ ngón tay cái lên mà cảm thán. Phải phải, anh bảo đúng lắm, may mà có anh Ông thầy này hay lắm mày nhỉ. Lão không những bốc thuốc lại còn biết bắt cả vong nữa. Mà sợ lắm mày nhé, để em kể cho anh nghe. Vừa nói đến đây thì từ bên ngoài ngõ tiếng của mụ vợ lão Tuấn cũng đã vang lên khoảng quá. "Mình ơi, mình về chưa đấy mình?" "Đài đài, tôi về rồi đây." Lão Tuấn ngoái cổ ra ngoài nhìn, thấy mụ vợ đang hớt hơ hớt hải, trong tay còn ôm một cái giỏ bó lớn. "Bà ngoại cho mấy thứ đấy hả?" mụ vợ gật đầu, quay lại qua phía lão Trương mà chào hỏi lễ phép, sau đó thì mới nói: "Ông dẫn con đi đâu mà từ sáng đến giờ mới về đấy chứ? Hả? Ờ à, à, à tôi lão Tú có một chút khó nói. Ấy thế nhưng đến bước này thì cũng đã phải kể thật. Tôi thấy trong người ốm yếu quá. Định sáng nay sẽ đi khám bệnh, thế nào mà thằng Toàn thì cứ bám riết lấy tôi vậy. Tôi bận cùng quá cũng phải dẫn nó theo." mày thế nào đến nơi thì lão thầy thuốc phát hiện ra thằng con của mình cũng đã có bệnh khó chữa. Lão bảo giữ nó lại vài ngày để mà kịp thời chữa chạy, xong thì mình đón con về. Ôi trời ơi là trời. Mụ vợ như muốn ngã quỵ xuống đất, mặt của mụ trắng bệch cả ra, như thể vừa nghe thấy một cái tin động trời. Ông ơi là ông, ông ăn cái gì vào mồm mà ông ngu thế hả? Lại nói, con tôi rứt ruột đẻ ra. Thế mà ông đem vứt đường vứt xá như thế hay sao Thảo nào tôi cứ thấy nóng ruột Trong người cứ nóng như lửa đốt từ sáng tới giờ Nói đến đây Thì mụ vợ đã rơm rớm nước mắt Nhìn thấy một cảnh này càng làm cho lão tũn trở nên ảo não Khổ lắm Người ta là lương y Chứ có phải là trộm cướp đâu Bà cứ lo bỏ trắng răng như vậy chứ Để con lại đấy Thì con cứu được mạng của con Thế bà muốn con bà chết ra đấy có phải không Tôi không biết Bệnh tật thì đến bệnh viện chữa chạy. Tôi không tin là mấy thằng làm băm ấy đâu. Ông mang trả con lại cho tôi đi. Ôi giời ơi là giời ơi! Điếc hết cả đi. Lão Tũn còn đang định đưa cái điếu lên trên mồm. Thì vội buông xuống. Làm cho nước điếu bắn văng hết cả ra. Tạo thành cái tiếng động. Đến lão Trương cũng phải giật mình. Anh Trương. Anh Trương. Mình đi ra quán bảo béo đầu làng đi. Anh em mình làm mấy cút. Chứ ở nhà nghe cái loa rè này. Mệt lắm. Hả? Hả? Chú... chú... Chú bảo cái gì cơ? Lão Trường ngơ ngác như vừa khỏi tỉnh cơn mộng, không hiểu vì sao lúc này nhìn lão có vẻ như bận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net